Ôi cô nương đừng sợ Xem đi Hòa thượng đột nhiên la lên một tiếng Đội lăn xuống giật thẳng Thì ra là sau gáy của y bị trúng một mũi kim sạc truy Gia gia của ta và đạo nhân đều giật mình kinh hãi. Thừa lúc y phóng kiếm đâm vào gia gia của ta Đạo nhân tập kích sau lưng Y bỗng khoát lên một tiếng Đưa ngược hai ngón tay trái ra phía sau Đâm vào cặp mắt của đạo nhân Đạo nhân vừa cúi đầu xuống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 Gia gia của ta dội dã bỏ chạy xuống núi Lưng của y bị cường trượng đá thương rất nặng Gia già vừa đi khuất Y đã quẹ ra một ngụm máu tươi Phùng ướt cả ngực áo của ta Thanh Thanh hừ một tiếng rồi nói Gia già không còn biết thể diện là gì nữa Quang Minh chính đại đánh nhau không lại Lén hạ độc thủ sau lưng Ôn Nhi y thở dài rồi nói tiếp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 Đánh từ Bắc Kinh đến Nam Kinh Kiếm dân hoàng đế Dội vàng chạy trốn và giấu toàn bộ trân châu bào bối Trong nội phủ Vào một chỗ bí mật ở Nam Kinh Khi Yến Dương tiếp dị Lục nát thành Nam Kinh Mà cũng không tìm được Yến Dương đã phải tam bảo thái giám Tới quần đảo Nam Dương mấy lần Một là để điều tra tung tích Kiếm văn hoàng đế Hai là để tìm kiếm số châu báu này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 muỗi sẽ không chết với huynh y dậy tay đánh rơi cái chén, nhưng ta đã uống rồi y mỉm cười nói được hai ta chết chung tuyệt diệu rồi y quay lại mắng các người lén hạ động dùng thủ đoạn đế tiện như vậy không biết xấu hổ hay sao lúc đó đại bá bá giận dữ nói ai hạ độc ai mà hạ động thì không phải anh hùng hảo hán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 Ngũ hành trận nhà họ ôn lợi hại vô cùng vạn bối cũng muốn mở rộng kiến văn một chút nhưng bây giờ vạn bối đang rất mệt xin nghỉ một giờ có được không ôn phương nghĩa lè miền đáp ngay <cười> một giờ thì một giờ dù ngươi nghĩ tới mười giờ nửa tháng cũng không thoát được đâu ôn phương sơn khè nói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 Phá trận xong là dạng bối lấy đi ngay. uống thì ngủ lão thấy chàng kề cận cái chết, Mà còn còn mái cứng, nghĩ bụng. Cao thủ như kim sà lãng quân, còn bị ngũ hành trở nhà họ ô bắt được. Bây giờ chúng ta thêm mười mấy năm trời chuyên tâm nghiên cứu, Sáng tạo thì bắt quá trận để phụ trợ, Thì làm sao người trốn nổi. Trận thế này họ đã luyện rất thuần thuộc, Đội phó với ba bốn chục hảo thủ vẫn còn thừa sức,